Điền tú vân cùng Hoa văn đảo nói chuyện hiếm, cũng im bặt không để một câu. Có quan hệ với Tinh Á biểu muội sự tình. Tới rồi ngày hôm sau, Điền tú vân cứ theo lẽ thường ra cửa toàn bộ, rốt cuộc thấy được với Tinh Á biểu muội, quang xem diện mạo, liền rất có một bức khí thế lăng nhân bộ dáng. Nha, đây là từ đâu ra người không liên quan, bộ đội là người nào đều có thể tiến sao? Với Tinh Á biểu muội mắt lạnh nhìn Điền tú vân, nói chuyện ngữ khí đặc biệt thiếu tấu. Mẫn giai, ngươi đừng nói bậy, đây là Hoa doanh trưởng ái nhân.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 Nhị ca, người giúp, giúp ta đi. Nhạc mẫn dai vẻ mặt đáng thương hề hề lôi kéo nhạc hương an cánh tay làm nũng nói. Đừng hoảng, tổng trước hỏi thăm một chút đi. Nhạc hương an không phải cái loại này không đầu bóc người, ngược lại thực không khéo, làm việc cũng cẩn thận, yêu thương muội muội về yêu thương, nhưng là sẽ không lô mãng hành sự. Nhị ca, ta không thích cái kia điền tú vân, người đem nàng lộng rất xa, hoa văn Đào chỉ có thể là của ta. Nhạc mẫn dai bĩu môi nói, hoàn toàn không để ý, từ miệng nàng nói ra nói có bao nhiêu ngon độc.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 căn bản liền không giống giống nhau cái loại này người đàn bà đánh đá lẫn nhau xé kia võ công chiêu thức chơi mạnh mẽ bay phong nếu không phải nơi xa chuyển đến hỗn độn nôn nóng nện bức thang nhìn càng đi càng gần vài tên quan quân Điền tú vân cơ hồ cho rằng chính mình là đang xem một hồi đánh võ phiến quay chủ hiện trường lúc này nàng mới rõ ràng nhận thức đến này đó có được cổ võ bối cảnh quân tử quả nhiên không phải ngoài miệng nói nói thật muốn là nháo cương lên kia chính là thật sự cho ngươi tới chẳng võ thuật đánh nhau cái gì cuồn quét lá dụng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 Hoa văn đảo vâu ngữ buông ra tay, trong lòng hối hận lúc trước làm gì phi nhận sư tỉ đệ, cái này hảo, chính mình đều kêu thói quen, mặc danh liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Trước 125 lý ra phiền sự. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Năm một kỳ nghỉ không dài, Điền Tú Vân ở bộ đội vẫn luôn đợi cho Lâm khai giảng, mới rời đi về kinh đô, hoa văn đảo vẻ mặt không tha ôm Điền Tú Vân không buông tay. Thật hy vọng hiện tại liền kết hôn, như vậy liền không cần tách ra.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 Bất quá Điền Tú Vân thời gian này một bị chiếm dụng, hoa văn đào trong lòng liền ủy khuất, hai người hiện tại ở chung thời gian vốn dĩ liền khăn hiếm, chính hắn còn thi thoảng muốn ra nhiệm vụ, chính là chiếm dụng người trong lòng thời gian, một trong số đó là nhà mình ra ra, cũng cũng chỉ có thể lau cái mũi nhận. Trưng 126 không lưu tình chút nào. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Liên ở sắp nghỉ trước hai chu, Điền Tú Vân hôm nay tan học trở về, còn không có tiến trong viện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 cũng không phải là nàng một cái cổ võ thế gia tiểu thư có thể khi dễ. Hung Chi, nay hẳn là thường thức vấn đề đi, nàng nhạc mẫn giai tìm người ở điều tra nàng thời điểm, khẳng định cũng đã nhận ra thân phận của nàng là trịu quân đội bảo hộ, như thế nào còn có thể tùy ý nhạc mẫn giai như vậy không đầu không đuôi đi tìm tới. Kỳ thật cũng là Điền Tú Vân hiểu lầm, nhạc mẫn giai lần này có thể đi tìm tới, thật đúng là không thông chi nàng ca ca nhạc Hung An. Nàng gần là tự đắc biết một ít Điền Tú Vân tin tức sau, liền vội vàng tìm lại đây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 Nhìn nhạc mẫn dai ở hai cái võ giả hộ tống hạ vội vàng rời đi, điền tú vân cũng không ngăn trở. Ở trong mắt nàng, cái này nhạc mẫn dai chính là một cái, bị trong nhà sủng hư thiên kim tiểu thư, thật bản lĩnh không mấy cái, nhưng lại ý thế hiếp người nhưng thật ra chơi rất lưu. Liền xem nàng có thể như vậy trắng ra tìm tới môn, có thể thấy được loại chuyện này qua đi cũng không thiếu làm. Vô nữ thở dài, đều do hoa văn đào người này, cũng không cảm thấy có cái gì không giống nhau, sao có thể chiêu như vậy cái lạ đào hoa tới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 Chính mình nữ nhi sẽ đi tìm cái kia Điền Tú Vân phiền thoái, còn còn không phải là bởi vì muốn gả cấp hoa gia cái kia nhi tử, nếu là hoa gia trưởng bối đều đồng ý, kia chính mình nữ nhi tâm tư cũng coi như đạt thành. Đến nỗi xong việc như thế nào thu thập Điền Tú Vân, kia đều là chuyện nhỏ, làm nữ nhi đạt thành mong muốn mới là quan trọng nhất. Này có thể hay không không tốt? Nhạc mẫn dai vẫn là có thế gia thiên kim tiêu ngạo, trung cảm thấy chính mình chủ động tìm được hoa gia, đi đàm luận hôn sự có chút không tốt. Nha đồng ốc!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 Lấy hoa gia hiện tại địa vị, có thể nói rõ làm cho bọn họ tiếp khách, chỉ sợ cũng không nhiều ít. Trương Ngọc Bình sẽ nghĩ như vậy, cũng là không biết hoa hạ những cái đó lánh đời gia tộc. Hoa gia ở một ít mấu chốt cơ mật thượng, luôn luôn là lo liệu bất hòa nữ nhân nói nguyên tắc, cũng là vì cái này nguyên tắc mới có thể dẫn phát Trương Ngọc Bình sau lại các loại sai lầm hành vi. Hoa kiến quốc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái thê tử, không có nói tiếp, thật sự là rất nhiều đồ vật, thê tử cũng căn bản không biết, cho nên dứt khoát liền tùy nàng suy nghĩ. Tả Hưu Thê Tử cũng làm không được sự tình gì. Trương Ngọc Bình thói quen hoa kiến quốc thái độ này, đây cũng là nàng gả tiến hoa gia tới nay, nhất oán giận sự tình. Nhà người khác có cái sự tình gì cũng rất ít gạt tức phụ, chính là ở hoa gia cố tình chính là như vậy bất cận nhân tình, rất nhiều chuyện đều không được cùng nữ nhân nói. Trong lòng tuy rằng rất không vừa lòng, nhưng là ở hoa gia chính là cái này quy củ, Trương Ngọc Bình cũng chỉ có thể chán đến chết ngồi vào bên kia, cầm lấy một phần sớm báo xem. Tới gần giữa trưa thời điểm.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 Tê Thục Hà cười vỗ vỗ nhạc mẫn giai chân nói: "Hào đi." Nhạc Mẫn giai gật gật đầu, những người này tình lui tới nàng luôn luôn không am hiểu, nếu nàng mụ mụ nói như vậy, vậy hẳn là không thành vấn đề. Đại xe ở Hoa Gia viện môn trước dừng lại, nhạc gia mẹ con hai người một bức náo nghệ tư thái, thông dong đi xuống xe, trực tiếp hướng Hoa gia trong viện đi đến. Hoa lão gia tử thu được cảnh vệ viên thông chi, nói là khách nhân tới, liền từ thư phòng đi xuống tới, vừa lúc cùng mới vừa ở vào nhà nhạc gia mẹ con nhìn vừa vặn. Vị này nói vậy chính là hoa lão gia tử đi, ta là phong giang nhạc gia Tê Thục Hà, đây là tiểu nữ nhạc mẫn giai, mạo ngội tới cửa, còn thỉnh lão gia tử thứ lỗi. Tê Thục Hà tuy nói tới thời điểm vẻ mặt cao ngạo, bất quá thật sự đứng ở địa bàn của người ta, vẫn là biểu hiện thực khách sáo. Nhạc phu nhân hảo, mau trước hết mời ngồi. Hoa lão gia tử ngẩn người, liền lập tức phản ứng lại đây, tiếp đón nhạc gia mẹ con liền ngồi. Quấy rời, Tê Thục Hà mang theo nhạc mẫn giai ngồi xuống lại đối hoa lão thân biên hoa kiến quốc phu thê chào hỏi hoa gia gia hoa ba phụ hoa bá mẫu hảo nhạc mẫn giai vẻ mặt ngoan ngoãn cùng ba người chào hỏi vân an hảo hảo hảo ngồi đi hoa lão gia tử lễ phép cười cười không biết lần này nhạc phu nhân tới cửa chính là có cái gì chuyện quan trọng lại nói tiếp cũng là chúng ta nhạc gia cần dỡ bất quá thật sự là không lây chuyển được tiểu nữ này không chỉ tốt hơn môn quấy giày hoa lão gia tử Tê thục hà ngoài miệng nói khách khí lời nói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 ca ta là hoa đại ca chiến hữu. Nhạc mẫn giai cũng biết không thể nói thật, cho nên chỉ nhắc tới chính mình ca là hoa văn đảo chiến hữu, tính toán hốn hảo nghe nhìn. Trương Ngọc Bình đối nhạc mẫn giai trả lời không phải thực vừa lòng, nhưng là nhân ra dù sao cũng là cái cô nương gia, hơn nữa đối phương thân mụ cũng ở trước mặt, chính mình cũng không hảo hỏi quá trực tiếp, cho nên cũng liền không hề dối dám vấn đề này. Trương 129 Hoa Mẫu Tâm động, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân t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 Chương Ngọc Bình vẫn là rất vừa lòng cái này cô nương điều kiện. Nhạc Mẫn giai ngượng ngùng cười cười, nàng điều kiện tự nhiên là không tồi, bất quá ở nhân gia trong nhà vẫn là muốn khiêm tốn một ít. Hoa phu nhân, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta liền Mẫn giai một nữ hài tử, mặt khác những cái đó tiểu tử thối đều có từng người an bài, duy độc không yên tâm duy nhất nữ hài, nếu có thể cùng các ngươi gia kết thân, chúng ta cũng yên tâm không phải. Tê Thục Hà lại lần nữa đem đề tài kéo về kết thân mặt trên. Nơi này nữ chi gian sự tình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 Chúng ta đây đã có thể trở về chờ tin tức. Tê Thục Hà thấy Trương Ngọc Bình như vậy cấp lực, trong lòng cũng liền thoáng yên lòng, không có gì so đạt được bà bà tán thành càng quan trọng. Hành, không thành vấn đề, về sau chúng ta hai nhà vẫn là muốn nhiều hơn lui tới. Trương Ngọc Bình cơ hồ đã nhìn đến hai nhà tương lai, giống nhạc ra tốt như vậy điều kiện, nàng khẳng định là vừa lòng. Trương 130 hoa mẫu tâm tư. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu.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 trong lòng cũng là kích động và phấn, này có thể so nhìn cái gì thần thoại chuyện xưa muốn huyền huyễn nhiều, cũng trăm triệu không nghĩ tới hoa gia cũng có thể có như vậy vinh quang một ngày. Người trong lòng hiểu rõ là được, đi thôi. hoa lão gia tử trên mặt cũng là che không được ý cười, kế châu đại hội nhà mong đợi một năm, trong khoảng thời gian này hắn không có việc gì liền sẽ đi tìm nam cung dễ thanh hiểu biết tình huống. so với nam cung gia tham gia mấy lần tiên môn thu đồ đệ đại hội, bọn họ hoa gia chính là hoàn toàn lần đầu tiên đương nhiên còn muốn đa tạ điển Tú Vân Đơn Tình, nếu không hoa Gia cũng không thể có cơ hội như vậy. Hoa Gia giống như nay địa vị, tự nhiên càng nguyện ý lại tiến thêm một bước, có thể vĩnh bảo vinh quang gì đó có lẽ quá xa xỉ, nhưng là cũng không hy vọng một tầng bất biến. Chỉ cần tham gia lần này kế châu đại hội, tự nhiên sẽ tiếp xúc mặt khác đứng đầu thế lực, vô luận đại hội cuối cùng, hoa Gia con cháu hay không có thể bị tiên môn nhìn chúng, nhưng là từ nay về sau, hoa Gia cũng coi như là ở này đó cổ xưa thế gia mở ra một phiến đại môn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 Nhất định là muốn sớm một chút báo cho hoa Gia mọi người, bằng không hoa Gia bên kia không rõ ràng lắm hoa văn đảo đã danh thảo có chủ, tái sinh xảy ra chuyện gì đoan ngược lại không đẹp. Điền Tú Vân không nghĩ tới, sự tình đã sinh ra, liền ở không lâu trước đây, mơ ước hoa văn đảo nhạc mẫn dài, đã mang theo mẫu thân trực tiếp tìm được rồi hoa Gia. Nàng càng thêm không biết chính là, hoa văn đảo mẫu thân đã nhìn chúng nhạc mẫn dài, này cũng ở lúc sau vì hai người chi gian tình yêu mang đến một chút khúc chiết. Vân Nhi, ngươi thật tốt.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 nàng đều ghi tạc trong lòng, tuy rằng nàng khi đó cũng hoàn toàn không được, nhưng là tình cảm thiếu hụt, lại là bọn họ dụng tâm lấp đầy. đúng vậy, đối, nếu về sau Văn Đảo tiểu tử này dám đối với ngươi không tốt, Gia Gia liền đem hắn đuổi ra Hoa Gia, lại cho ngươi giới thiệu mặt khác thanh niên Tài Tuấn. Hoa Lão Gia tử nói dỗn dường như hứa hẹn nói, Gia Gia, ngài yên tâm hảo, ta khẳng định sẽ không thực xin lỗi Đại sư tỷ. Hoa Văn Đảo một sốt ruột lại đem từ trước xương hô hô ra tới đời này chỉ có hắn có thể cùng đại sư tỷ sóng vai mà đứng. Hảo, Hoa gia gia. Điền tú vân che miệng cười cười, nhưng thật ra tiếp Hoa lão gia tử nói. Đại sư tỷ. Hoa văn đào vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Điền tú vân, về sau muốn nghe lời nói, tiểu sư đệ. Điền tú vân vô vô Hoa văn đào đầu to. Aiú hi, văn đào, ngươi nhưng đủ rồi. Hoa lão gia tử che lại đôi mắt, vẻ mặt cay đôi mắt biểu tình, thật sự là chưa thấy qua như vậy bộ dáng tôn tử.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 gom lại Trương Ngọc Bình ôm hết thể vì Nhi tử ý tưởng, thật đúng là liền tính toán tiền trảạm hậu tấu, chủ động tìm điển Tú Vân thi khó. Chương 134 giận mắng Hoa Mẫu. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đấu. Trương Ngọc Bình này xương làm tốt tính toán, hoa gia một chúng đàn ông một chút cũng không biết, Hoa Kiến Quốc còn tưởng rằng là chính mình khuyên bảo khởi tới rồi tác dụng, rốt cuộc lúc sau Trương Ngọc Bình vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh. Nhưng mà liền ở hoa gia già trẻ đều thả lỏng thời điểm,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 trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu quỳ xuống hoa lão gia tử canh giữ ở phòng khách thấy trương ngọc bình ba người vừa tiến đến lập tức quát lớn nói tân mệt nhị nữ nhi cho hắn mật báo nếu không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy khiến cho hoa văn đảo chạy đến cứu chàng hoa lão gia tử hận sắt không thành thép nhìn quỳ gối phòng khách ba người một cái con dâu cả hai cái nữ nhi lần đầu không có băn khoăn đến con dâu mặt mũi trực tiếp phát tác ba người ba ba người không tình nguyện quỳ xuống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 chỉ sợ còn không biết các ngươi sẽ gặp phải bao lớn phiền vây tới. Hoa lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn quanh bên người quay trung quanh nhi nữ. Ba, xem ngài nói, chúng ta ngày thường nhưng đều tiểu tâm đâu. Hoa Thiến khô cằn trả lời. Đánh rắm, liền thuộc ngươi cùng Hoa Hoành nhất khoe khoang. Hoa lão gia tử không chút khách khí chọc phá đại nữ nhi nói, nếu không phải ở đây không ngừng nhi tử nữ nhi, còn có tôn tử cùng cháu ngoại, nói cái gì hắn cũng muốn hung hăng mắng thượng một đốn. Hoa Thiến bị dỗi sắc mặt xanh mét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 nếu không sớm hay muộn gặp phải phiền toái ba duyệt nhi chính là ngài thân ngoại tôn nữ ngài như thế nào có thể nói như vậy nàng ngài cũng quá thân sơ chẳng phân biệt hoa huếnh bất mãn đoán giận ra tiếng so với nửa đường nhận thức điển tú vân khó được còn có thể có nhà mình nữ nhi thân sao ta nhưng thật ra hy vọng chính mình thân sơ chẳng phân biệt vậy không cần dối dám nhiều như vậy trực tiếp lộng chết được tỉnh cấp trong nhà chưa hoàn hoa, hoa lão gia tử ngữ khí thập phần không tốt hoa huếnh còn muốn lại tranh luận bị bên người lữ sĩ phi vội vàng đệ lại trước mắt liền không thích hợp lại cùng lao gia tử khởi xung đột bọn họ một nhà nhưng đều là dựa vào hoa gia mới có hôm nay thật đem lão gia tử khí tàn nhẫn mặc kệ nhà bọn họ vậy xong rồi cũng may hoa huynh còn không có hồ đồ tuy rằng là chính mình thân ba nhưng là hiện giờ nàng đã là lữ gia phụ thật đúng là không dám tiếp tục giống khi còn nhỏ như vậy cùng lao gia tử làm nũng chống đối hừ thấy tiểu nữ tế đem người đệ lại hoa lão gia tử khẽ hừ nhẹ một tiếng.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 Xem đối phương vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, Điền Tú Vân vâu ngữ nhìn nhìn thiên, nói tốt kê châu thấy đâu, như vậy đột nhiên xuất hiện, lại là vẻ mặt rõ ràng có việc muốn nhờ bộ dáng, là vì như vậy. Tiền bối tư đồ thanh nhiễm ngượng ngùng hô. Không phải nói đến kê châu hội hợp sao. Làm không được làm lơ đối phương, Điền Tú Vân đành phải hỏi. Nay không, gặp được một chút sự tình, thật sự không có biện pháp, đành phải trở về xin giúp đỡ tiền bối. Lại nói tiếp tư đồ thanh nhiễm cũng có chút ngượng ngùng.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 Bởi vì đối phương tình huống không dung lạc quan, Tư đồ Thanh Nhiễm Lâm thời an trí ở hắn tìm được một chỗ linh khí tương đối nồng hậu trong sơn động, cũng là hy vọng có thể giảm bất đối phương tinh huyết sói mòn. Điền tú Vân Công đạo bành khê hiển ở nhà giữ nhà, liền cuốn Tư đồ Thanh Nhiễm, dựa theo hắn chỉ lộ hướng sơn động bay đi. Chương 137: Nhị cứu Hàn Nguyên. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Chờ tới rồi trong sơn động, đương điền Tú Vân thấy rõ trong sơn động nằm người khi, không khỏi cả kinh.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 Điển Tú Vân mang theo hoa văn đảo đi vào hạ gia thời điểm, vừa vận động tới hạ thanh tử trong nhà đi ra, nhìn bộ dáng có chút dầu gì không vui. Hạ thanh Bởi vì tới phía trước không có trước tiên thông chi hạ thanh, vốn dĩ điển Tú Vân còn ở lo lắng hạ thanh có ở nhà không, còn cố ý mua điểm đồ vật, mặc kệ thế nào cũng là tới cửa làm khách. Tú Vân Sao ngươi lại tới đây, cũng không trước đó cho ta biết một tiếng. Hạ thanh ngoại ý muốn nhìn đến điển Tú Vân, thập phần kinh hỉ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 Nhưng mà đương hắn quay đầu nhìn đến đang cùng mấy cái hài tử đùa dỡn đoạt tan tư đồ thanh nhiễm, đột nhiên đỡ chán thở dài một tiếng, cái này thiểu năng trí tuệ xem ra là chỉ có thể lưu tại hoa gia địa bàn, cứ như vậy đưa ra đi, nhà mình tức phụ còn muốn hay không mặt mũi, nói như thế nào cũng là điển tú vân mang đến người. Cáo biệt hoa gia lúc sau, Hàn Nguyên rửa theo phía trước Hàn lão công đạo địa chỉ, một mình hướng Hàn gia lâm thời cứ điểm đi đến, ở trên đường trở về, Hàn Nguyên trong đầu không ngừng nhớ tới hoa văn đào hòa điển tú vân ở chung tình cảnh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 cũng liền không cần thiết làm ra ra lo lắng. Ú, ngươi hòa điển tiên sư cùng nhau tới, kia mau mang ta đi bái phòng điển tiên sư, ngươi đứa nhỏ này, kia chính là ngươi ân nhân cứu mạng, như thế nào không thỉnh về tới trụ. Hàn Lão biểu tình lập tức kích động, có điển tiên sư tòa chấn, bọn họ hàng gia, bao gồm bánh gia, đều có thể yên tâm lại tham gia lần này đại hội. Ra ra, không nóng nảy, ngày mai chúng ta hảo hảo chuẩn bị một chút lại đi bái phòng, điển tiên sư hiện tại ở tại nàng song tu bạn Lữ gia. Hàn Nguyên cười đẽ lại Ra Ra, hôm nay đã có điểm đã muộn, lúc này đi bái phỏng ngược lại thực thất lễ. Cũng là, là lòng ta nóng nảy. Hàn Lão theo tôn tử lực đạo ngồi trở lại ghế trên, trong nhà đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Hàn Nguyên quan tâm hỏi. Ân, phù hợp điều kiện đều mang đến, bao gồm chúng ta Hàn gia chi nhánh con cháu. Hàn Lão thực vừa lòng trong nhà có thể kiểm tra đo lường ra kết quả. Ra Ra, hai ngày này liền tạm thời từ ta tới phụ trách này đó con cháu huấn luyện đi.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 Hắn tu vi có thể so người cao Hồ Á cái này biến dị kiểu vĩ hồ mong đốt Chính là có chứa độc tố Hơn nữa tu sĩ cũng không thể miễn dịch Tiền bối tư đồ thanh nhiệm đáng thương vô cùng hô một tiếng Lại ủy khuất nhìn mắt bành khê hiển Trong lòng ngực chính phùng ăn vặt Hồ Á Hồ Á nhìn đến tư đồ thanh nhiệm bộ dáng Không khỏi nhân tính hóa mắt trợn trắng Tiểu dạng liền ngươi cũng tưởng cùng ta đấu Nếu không phải xem ở tiểu hiển trên mặt Sớm đem hắn cào cái đầy mặt nở hoa rồi Chương lục tục xuất hiện.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 Đến lúc đó các đại tiên môn người cũng tới, ta sống hơn phân nửa bối, vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy thịnh hội. Hoa lão gia tử vô vô hoa văn đào bả vai, buông chén trà, đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Hoa gia gia, Điền tú vân mới vừa đi tiến sân, liền thấy được chính đi ra ngoài hoa lão gia tử. Là vân nha đầu đã trở lại, ai hù, tiểu lam cùng tiểu thanh cũng tới, mau vào đi ngồi đi, ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Khó được chung quanh trụ đều là tu sĩ.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 Cái này ngươi có thể yên tâm, có ngươi ra ra nhìn, ngày mai liền xem Tiểu Lam cơ duyên. Điền Tú Vân nhìn về phía Hạ Thanh nói. Đúng vậy, ta ba là trông cậy vào không thượng, còn Hảo có ra ra ở, nếu không Tiểu Lam lần này liền thật muốn bị chậm trễ. Hạ Thanh không ngừng một lần may mắn cái này thu đồ đệ đại hội là ở nghỉ hè tổ chức, bằng không nàng xa ở Kinh Đô, thật là ngoài tầm tay với. Hạ Gia lão gia tử tuy rằng nhìn chúng Hạ Thanh, nhưng là cũng không có khả năng mọi mặt chú đáo, nếu là thuộc Hạ tập thể ôm đoàn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 Hạ Thanh Ngượng ngùng nhìn vẻ mặt tích cực tư đồ thanh nhiễm, bất quá nhìn đến đệ đệ cao hứng bái đối phương đuổi, lại không hảo nói cái gì nữa. Trước 142 đại hội rầm rộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tàu. Tỷ tỷ, chúng ta khiến cho thanh nhiễm ca ca đưa đi. Hạ Lam ôm tư đồ thanh nhiễm đuổi, nghiêng đầu đối hạ thanh thỉnh cầu nói. Đúng vậy, ta đưa các ngươi đi, phương tiện thực. Tư đồ thanh nhiễm nhưng không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội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 kia điển tiên sư ngài đi trước vội, Hàn Lao cũng không dám cùng Hoa Lão ra tử như vậy thái độ, như cũ vẫn là thực cung kính. Điền tú vân mang theo Hoa Văn đảo cùng Tiểu Đô đệ hướng mọi người cáo từ liền trực tiếp hướng Hạ Thanh Phương hướng đi đến. Đứng ở Hàn Lao thân biên Hàn Nguyên nhưng thật ra tưởng cùng nhau đi theo, chính là Điền tú vân phía trước nói chính là đi tìm bằng hưu, hắn ngược lại không hảo xuất khẩu đề nghị cùng nhau. Chơ mắt nhìn Điền tú vân kéo Hoa Văn đảo cánh tay rời đi, Hàn Nguyên lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đại ở ra ra bên lề cũng may hoa văn đảo đại ca lần này cũng đi theo tới thực mau liền lôi kéo hàn nguyên hàn huy lên tú vân ngươi đã đến rồi hạ thanh nhìn đến điển tú vân hướng phía chính mình đi tới cũng mang theo đệ đệ đón đi lên liền ngươi cùng tiểu lam hai người điển tú vân nhìn đến chỉ có hạ thanh tỷ đệ hai liền tò mò hỏi nhạ hạ gia ở bên kia đâu ông nội của ta lãnh hạ thanh nhún nhún vai đầu hướng về hạ gia nơi phương hướng nâng nâng tựa hồ là cảm ứng được mấy người ánh mắt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 Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. Nghe ra Hạ Thanh trong giọng nói không xác định, Điền U vân nghị đến Hạ Thanh ra ra Hạ Lão, đích sắc cảm thấy nàng nói một câu vô nghĩa. Nếu thật có thể tiết kiệm được phiền toái, vậy sẽ không cố tình rời xa. Bành Khê hiển thấy đại gia chi gian không khí đột nhiên trở nên có chút tán tĩnh, liền chủ động lôi kéo Hạ Lam đi đến một bên chơi đùa lên. Vẫn là tiểu hài tử hảo, vô ưu vô lự. Hạ Thanh cảm khái nói, Hạ Thanh, các ngươi tới a.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 Sau đó bắt đầu thế hai bên giới thiệu lên, đây là ta Tam Thúc Tư Đồ Kính, là lần này gia tộc phái tới người phụ trách. Gặp qua điền tiền bối, Tư Đồ Kính tiến lên hướng điền tú Vân hành lễ, hắn bất quá là chúc cơ hậu kỳ tu vi, nhìn thấy điền tú Vân tự nhiên chỉ có thể đi trước hành hậu bối lễ. Không cần đa lễ. Điền tú Vân nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Tư Đồ Kính cùng với đi theo Tư Đồ Kính cùng nhau hành lễ người đứng dậy. Nghe nhà ta thanh niên nói, phía trước ít nhiều ngài cứu hắn một mạng.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 Đại Bá ba Hạ Thanh thấy Hạ Lão lại đây, còn mang theo Đại Bá cùng nàng phụ thân, liền chủ động lôi kéo đệ đệ tiến lên Vân An. Điên tiểu thư Hoa tiên Sinh đã lâu không thấy a Hạ Lão đầu tiên là Hoa Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo hai người chào hỏi, cũng là quen thuộc nhất. Tiếp theo lại nhìn về phía Tư Đồ Thanh Nhiệm nói, Tư Đồ công tử chúng ta lại thấy Hạ Lão Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo cũng chỉ cùng Hạ Lão chào hỏi, đối với Hạ Thanh Đại Bá cùng phụ thân trực tiếp liền bỏ qua. Hạ gia gia